Vậy là công việc kia đã xong, bọn họ lại tiếp tục lao vào một nhiệm vụ mới. Này, gia tử, đã lâu không gặp. Này, kể từ hồi ngươi dụ muội muội của ta xuống hầm phủ đó. Hạo Nhiên nhiệt tình bắt tay Đường Hoa. À, đúng phải, ta nhớ ngươi muốn chết đó. Dạo này sức khỏe thế nào? Ừ, vẫn được lắm. À, tốt rồi, tốt rồi. Này, sức khỏe là vốn liếng của cuộc đời đó. Tinh Tinh đứng ở bên cạnh Hạo Nhiên chỉ biết lắc đầu, thật là mấy câu đối thoại nhạt thế. Cũng may mà Sơn Vũ Đến kịp lúc Hạo nhiên Vậy có thể xuất phát được chưa Ờ tất nhiên là được rồi chúng ta đi chứ Sương Vũ hỏi Gia tử Lần trước người nói ở trong hồ có cá lớn Nhưng người phê ta đã lặn xuống mấy lần Đâu có phát hiện ra được gì Là người hù dọa ta à, Thì có khả năng là con cá đó nó bị dung mạo của cô làm cho trấn kinh Nó chui xuống dưới sâu hồ lo lập địa thành Phật rồi đó Chúng ta nhiều người như vậy ngươi còn phải sợ một con cá sao hạo nhiên vội vàng ngăn sự tức giận của sương vũ nào được rồi không cần nói đôi co làm gì chúng ta đi lần này song sư đã xuất hết mọi cao thủ chừng trăm tên cao thủ đều là những người được lựa chọn kỹ càng đường hoa nhận ra được mấy người trong đó quả thực đều là những kẻ có bản lĩnh hơn người dựa theo như lời sương vũ nói cao thủ thì bất tận chỉ có điều là có nhiều người quá kín tiếng mà thôi những hoạt động do băng hội tổ chức Họ đều chẳng bao giờ tham gia. Những người này không hề có cảm giác gắn bó gì với bang hội. Họ nói chuyện phiếm về hảo hữu còn nhiều hơn là lên tiếng ở trong bang. Hạo Nhiên rất quan tâm về đội của đường hoa. Thực ra nói đúng hơn là có phần yên tâm về Huy Hoàng. Hắn tin rằng Huy Hoàng sẽ không nói mà không giữ lời. Nếu như Huy Hoàng không đến, hắn thực sự còn phải đắn đo. Còn tên đường hoa này thì khó mà đoán trước được đang có âm mưu gì. Lại còn cô em quảng khăn đỏ. Hạo Nhiên nhận ra được nàng đã sớm có người báo. Nàng chính là tội phạm bị truy nã ở Olympic. Những chuyện như thế này mọi người cứ giả ngây giả ngô là được. Dù sao chuyện qua thì cũng đã qua. Lúc đó thực sự hắn chỉ là oai một tí. Lại nói người ta chơi trò chơi. a mà chả như thế. Nào, chúng ta đi xuống hồ. Hạo Nhiên phất tay. Hồ nước đã được mở ra diện tích một mẫu. Đây là sự thể hiện sức mạnh của bang hội. Đám người đầu tiên lặn xuống là mười cao thủ do phá toái và tinh tinh cầm đầu. Hai phút sau, Hạo Nhiên và những nhân viên còn lại cũng lặn xuống. Cuối cùng mới đến bọn đường Hoa và Sương Vũ. Ta nhắc lại một lần nữa. Sương Vũ nói. Dựa theo điều chúng ta đã ước định, trong vòng 24 giờ đồng hồ, nếu như bọn ta không dẹp được, các người có thể ra tay. Các người cũng có 24 giờ đồng hồ, bọn ta sẽ không quấy nhiễu. Nhưng trong vòng 24 giờ đó, các người không được phép ra tay. Cho dù là đánh một con tiểu quái cấp 1 cũng không Huy Hoàng nói Ê Sơn Vũ à Ta đâu có nói ngươi, Ta đang nói một tên nào đó đang có âm mưu đâu à, <cười> Thế là nó nói mình rồi Thế là cô ấy nói mình rồi Đường Hoa cười cười Sau đó nhìn ngang ngó dọc Cô yên tâm Dù sao thì cô cũng là nữ nhân của tôi Ê tôi đâu có lừa lọc đến như vậy Cái gì Nữ nhân của ngươi Cả huy hoàng và quàng khăn đỏ cùng đồng thanh sừng sốt Đừng có nghe hắn nói bậy Ta đùa hắn đó Sương vũ nói Bổn nhân vẫn là có con mắt chọn người lắm Trung quân của hạo nhiên bị đánh lén bất ngờ Trước đó đã căn dặn rõ ràng Đến gần miếu tuyết sơn mới có nguy hiểm Còn phần con cá mà đường hoa nói Thì là do có đám người phá toái đi mở đường Cho nên đám người trung quân ỉ vào người đông thế mạnh Không để trong lòng Dù sao thì một mình đường hoa cũng có thể đánh ngang tay với nó. Với lại, nó có gây chuyện, cũng sẽ gây chuyện với đám người bọn phá toái trước. Từ trong bóng tối đột nhiên lao ra một con cá lớn. Đầu tiên là Hạo Nhiên khẳng định một chuyện đường hoa không hề phúc hậu, lại không chịu nói rõ với mình rằng con cá này toàn thân màu đen. Vốn tưởng rằng là con cá màu trắng sẽ có phản quang. Mà suy nghĩ của mọi người cũng như vậy, thành ra họ trở tay không kịp. Có hai người còn chưa kịp làm gì, đã bị con cá nuốt vào bụng, quay về biển điểm đầu thai. Trung cân đại loạn, có người né tránh, có người đón đánh, có người vội vàng lôi ra đằng sau không còn kết cấu. Sau đó, con cá lớn lại nhào tới một lần, lại có thêm người bị nuốt. Cũng may cao thủ thì đều có thủ đoạn, một bà chị kia thả ra một pháp bảo, đình chỉ con cá lớn lại mấy giây. Mọi người đều tranh thủ, điều chỉnh lại đội hình, rồi bắt đầu phản kích. Con cá thấy như vậy, bèn cuộn đuôi lại. Khi đám người đường hoa tới nơi thì toàn thân con cá đã có Phật quang lưu động. Tinh khí thần của nó trông vẫn vô cùng sung túc. Sương Vũ vừa theo gõ rõi kênh bang hội vừa giới thiệu là tập tập cấp 70. Pháp thuật phòng ngự của nó, hình như là Phật Pháp cao dai bồ đề bất tử tri thân, gần như là miễn dịch với công kích vật lý và pháp thuật đó. Tập tập Huy Hoàng suy nghĩ rồi nói Sừng Vũ Cô nhớ Ba hàn khí mà chúng ta phải tìm chứ Trong đó có một thứ hình như là vậy của tập tập đó Hình như là như vậy Này khoan đã Phật Quang có sơ hở kìa Trong mắt của Huy Hoàng Có ánh sáng lóe qua Đường hoa vội vàng giữ tay hắn lại Huy Hoàng Chúng ta đã đồng ý với người ta rồi Tuyệt đối không thể động thủ Dù chỉ là một con cá cấp 1 Trong vòng 24 tiếng đồng hồ mà Phải giữ chữ tín Ai, Người đúng là tiểu nhân Sương Vũ tỏ vẻ khinh bỉ Với tên giữ chữ tín đường hoa Đường đê tiện Ai, Làm người thật khó mà Mình có tốt đẹp thì người ta vẫn cứ bảo mình đê tiện Ai... Đường hoa kéo Huy Hoàng sang một bên Chậm rãi thưởng thức cảnh mọi người giết cá Giả tử Huy Hoàng lo lắng Nhớ đầu hụ, tập tập bị họ đánh chết Vậy cứ phải có sừng vô ở đây còn sợ miếng vẩy đó bị mất hay sao đường hoa răn dậy ta biết người đang nghĩ cái gì nếu như bây giờ ngươi mà ra tay vậy phần thắng của chúng ta sẽ bớt đi một phần đó muốn nói đạo nghĩa không phải là lúc này khăn đỏ nói cô nói xem có phải không quàng khăn đỏ cũng chỉ biết ậm ừ ở bên kia hảo nhiên như vậy không ổn lẽ nào cứ dây dưa thế này sao một tên cao thủ đầu chập nói Phật Pháp tùy lực phòng ngự rất cao Nhưng lại có thiên địch trí mệnh đó Sương Vũ hỏi Thiên địch gì? Tên đầu chọc gái gái đầu ờ, Đó là phá giới ờ, Năm giới, sát, tặc, dâm, ngông, rượu Trong trò chơi thì có bốn dạng là sát, dâm, ngông, rượu thôi Ví dụ như là kim cang bất hoại thể sơ cấp vậy Thiên địch của nó chính là rượu Cứ như vậy đó Vậy ngươi có thể biết giới của con cá này là gì không? Sát chắc chắn là không phải rồi Ngông hẳn là không xuất hiện ở NPC Vậy thì chỉ còn lại dâm với rượu thôi Hạo nhiên phất tay Đổ rượu Vậy là bao nhiêu bia rượu Brandy whisky Rượu rượu hương Dương Hà Rượu sái Từ rượu Tây cho đến rượu ta Đều dốc hết ra Trong nhất thời cái hồ này biến thành một ly cốc tai hồ lốn Sự thật chứng minh Thợ pha rượu không phải Cần quá trình đào tạo Mà chỉ cần đổ vào là được Đường hoa vội vàng điều chỉnh khứu giác của mình Sau đó cố gắng nhịn cái cơn nồng nặng Này có người đang làm gì vậy Không cần người quản. Sương vũ đỏ mặt tía tay Sau đó lại hỏi Có ai đã từng nhảy thoát y chưa Ê Sao biểu tình mọi người lạ vậy Đường hoa nghi hoặc nhìn mọi người Hắn không phải là người trong bang song sư Dĩ nhiên là không biết chuyện đang xảy ra Nhìn qua bên trái bên phải Lại thấy đám cao thủ nam nữ Đều đang xấu hổ Hắn khóc càng thêm buồn bực. Không có gì đâu. Hạo nhiên vỗ vai đường hoa, rồi hỏi ở trong kênh bang hội. Này, ai đã từng coi Gia hoặc là thực hành qua đều được. Này, bọn nó đang làm gì nhỉ? Đường hoa bơi về bên cạnh Huy Hoàng. Huy Hoàng bật cười trong rất vô dựa lương tâm. Sau đó ôm bụng cười lăn cười lộn. Hắn vừa nhận được tin từ phá toái. Ê... Thế quái gì thế nhỉ? Bọn này làm cái gì mà mờ ám thế nhỉ? Đường Hoa rất tức giận Sao trông cứ như là chỉ có một mình mình Không biết sự thật vậy Huy Hoàng hít sâu một hơi <cười> Họ đang nghĩ Làm cách nào để khiến cho con cá này phá sắc giới đó Khăn đỏ lập tức ngớ người Có điều Dự đoán của Huy Hoàng cũng chưa chính xác Đường hoa vậy mà lại không hề vui một tiếng nào Nhìn con cá lớn mà trầm tư Này sao vậy Huy Hoàng cố nín cười Nhìn bộ dáng nghiêm túc của đường hoa Đường hoa vỗ vỗ vai à, Tiếp theo nữa Ngươi sẽ không nói dù chỉ một câu Thề với ta đi Ta sẽ giúp người phát tài Ừ thì ta thề Ba người bọn đường hoa bơi qua Trước tiên đường hoa bắn một câu Hảo nhiên Ngươi thấy có cần ta giúp ngươi tìm đường xuống không sương vũ cảnh giác này gia tử đê tiện ngươi định làm gì biểu tình này khẳng định là nàng rất cảnh giác hai ngàn kim nguyên bảo ba người chúng ta sẽ giúp khăn đỏ kêu lên nhưng nhưng mà ta không biết nhảy nhảy nhảy thoát y gì đó đâu hay dáng người cô như dây ấy cho dù nhảy thì cũng chẳng có thể ai thèm xem đâu đường hoa lại tiếp tục cười cười Nào, nào, được rồi, thế nào? Hai nghìn kim nguyên bảo. Đường hoa liền toát mồ hôi, đoạn nói. Khăn đỏ, bây giờ cô liệu có làm được không? Nhưng, nhưng mà... Ai, thôi được rồi, thôi. Đường hoa nhún vai. Vậy thì lên giá, một lát nữa sẽ có hai ngàn rưỡi. Ta chờ. Sương vũ bơi qua, huých huých đường hoa. Bây giờ phải làm thế nào? Đấy... Để... Có tiền thì mới nói chứ cả người đang lãng phí thời gian vô ích đó Thôi vậy ra tử Dù sao thưa Sương Vũ cũng Đường hoa lập tức chỉ vào miệng Huy Hoàng Đã thề là im mồm rồi Cứ để ta kiếm tiền cơ mà Cái gì mà lãng phí thời gian Phá Phật Pháp Người ta dùng bốn phương pháp thôi Đã chứng minh rằng ba dạng kia không phải Cuối cùng chỉ còn là dâm giới Đường hoa gật đầu Ờ thì đúng là dâm giới Đấy. Vậy ngươi còn cách nào khác thấy ta đã bảo rồi còn cách nhưng mà phải có tiền cứ đặt cọc một ngàn kim xong chuyện thì đưa nốt ngàn rưỡi không thành công thì tiền cọc không trả sưởng vụ tức giận người đoán cướp này cô còn hai mươi ba tiếng đồng hồ nữa đó đường hoa bắt đầu phất tay nào bắt đầu thoát y nào chương một trăm chín mươi bốn giết bằng sắc. phải nói là có một bà chị người chơi Đứng lên uốn éo cũng rất tuyệt vời Đường hoa vỗ tay Hắn là người biết hàng Hồi còn chưa tốt nghiệp trường trung học Hắn thường hay bị tôn minh Kéo đến những câu lạc bộ Những sàn ba để ăn chơi So lại thì bà chị này Còn chuyên nghiệp hơn mấy cô em Ở trên ba kia rất nhiều Nếu như số điểm ban đầu của bà chị này là 7 Thì một khi nhảy rồi sẽ lên đến 9 Sương Vũ Trong bang của các người Có phải thường hay có những hội biểu diễn như thế này không? Sắc mặt của Sương Vũ rất khó coi. Thì sao? Đường hoa tỏ vẻ tiếc nối. Hey, lúc trước, tại sao ta không biết nhỉ? Người đó. Người thì biết cái gì, người chỉ có thèm tiền. Điệu nhảy đã xong, con cá kia vừa bị cả đám người đánh hội đồng, rồi lại bị đổ rượu, bây giờ lại bị sắc dụ, Nó nhảm chán ngáp ngáp. Hạo nhiên vào Sương Vũ, mang vẻ mặt nịnh nọt. Gia tử, này, cách của ngươi... Có thể rẻ hơn một chút được không? Không. Ta đặt ra giá thì có bao giờ giảm đâu. Sương Vũ Hùng ác nói. Một ngàn. Đặt cọc hai trăm. Đấy. Cô định ăn cướp à? Đưa cho người một ngàn. Là đã có thể coi như là người là tên cướp bóc đó. Huy Hoàng cũng nói thêm vào. Giả tử à. Một ngàn là được rồi. Còn chưa chờ cho lời của đường Hoa kịp thốt ra khỏi miệng. Hạo nhiên đã nắm tay Huy Hoàng. Được rồi. Quyết định như thế đi. Sau đó hai 200 tiền đặt cọc vào tay của Huy Hoàng Đường hoa thở dài Mẹ nói chứ Ê, Hai nghìn rưỡi Cuối cùng về một ngàn hai Gia tử Chúng ta phải làm thế nào đây ta vẫn còn đang bực mình đây Đúng là tiền Thế mà ngươi còn chê Huy Hoàng có chút xấu hổ Lấy ra 200 kim nguyên bảo tiền đặt cọc Thôi thôi thôi thôi Ngươi cứ giữ lại đi ta vốn là đang định muốn giúp ngươi kiếm một mớ đó Sau đó, mấy người bắt đầu trụm đầu lại với nhau để hội nghị âm mưu. Huy Hoàng sẽ phụ trách phần tấn công. Đường hoa sẽ bơi đến trước mặt con cá bắt đầu nghiên cứu. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, nó để mặc cho đường hoa bơi bên cạnh mình. Không hề tấn công đường hoa. Móc kiếm ra. Chọc chọc một cái, con cá bừng bừng tức giận. Ở trên thân của nó, Phật Quang lưu động. Hai thanh kiếm của Huy Hoàng nhất tề Bắn thẳng vào trong miệng của nó Sinh mệnh của con cá Bị tụt đi một khoảng nhỏ Con cá vội vàng tập trung hộ thân Không thèm để ý đến sự quấy dày của đường hoa nữa Khăn đỏ nói Gia tử Ta không hiểu Băng song sư dây dưa càng lâu Với con cá này thì chúng ta càng có lợi Vì sao Huy Hoàng nói Ta cũng đang thắc mắc đó Nếu như lấy vậy Vậy chẳng phải là còn có sương vũ hay sao Dù sao thì mọi người cũng phải chờ chút thể diện Đưa cho nàng cái vầy chứ sương vũ gật đầu, ta cũng đã dặn trước mọi người rồi. ai nếu ta đoán không sai, con cá này là vật mấu chốt để tiến vào trong miếu tuyết sơn. đường hoa cười cười, nó là một cái chìa khóa đó. làm sao có thể để rơi vào tay của bang song sư? nhưng mà thế thì làm sao để giết được con cá này? huy hoàng lắc đầu, sơ hở thì đúng là có, nhưng chỉ chớp mắt là nó đã phòng thủ được. giết nó rất đơn giản. đường hoa lấy ra mặt nạ hồ ly. Biến thành cá. Sương Vũ nghi hoặc. Ngươi vừa nói. Người trong tộc để nhân. Đã biến thành mấy ông cụ bà hết rồi cơ mà. Ta đâu có nói là dùng sắc để dụ con cá đâu. Các người đều đã dùng cả rồi. Có tác dụng đâu. Đường Hoa ghi một cái tên. Lên cái vảy ở nửa người dưới. Cứ mỗi bước đi lại dụng một màng. Như thế này thì đừng nói là sắc dụ. Mà muốn làm cho người ta quay lại nhìn một lần nữa. Cũng không thể đâu. Ý đồ của ngươi là ta khiến cho nó buồn nôn mà chết đường hoa vỗ vỗ tay lên thân con cá rồi bơi qua bơi lại các người cứ nghĩ thế này đi một ông già tám mươi tuổi đang thở hổn hển dùng bàn tay run rẩy héo gầy lướt trên cân thân thể trần truồng của các người đó còn chưa nói xong thì khăn đỏ đã oẹ một tiếng ghê tởm thôi mà hây Hơi... chúng ta chơi đùa với cá một chút đường hoa bắt đầu nhẫn tâm tay không gãi sườn nó nữa Mà chộp một cái vào cái bụng trắng nõn của nó. Đàn ông là phải hung ác một chút. Con cá cuối cùng mở miệng. Gầm lên một tiếng. Ta liều với ngươi. rồi mặc kệ hai thanh phi kiếm của Huy Hoàng đang bắn đến. Nó vùng đùi há miệng. Đớp thẳng đến đường hoa. Ê, ngươi nhận tâm ăn ta sao? Đường hoa cười hì hì nói với con cá. Bảo tháp vốn đã chuẩn bị sẵn ở trong tay. Chụp lấy chính mình. Con cá đớp vào bảo tháp. Bảo tháp bị đánh trở lại nguyên hình. Đường hoa thừa dịp này thoát thân Hoa sen xuất hiện Ở bên cạnh khăn đỏ cũng đã sớm chuẩn bị Tuyệt chiêu thái sơn áp đỉnh được ném ra Con cá bị ăn vài đòn Sinh mệnh đã tụt một nửa bèn vội vàng cuộn đuôi lại Tỏa ra Phật quang phòng thủ Đường hoa nháy mắt với con cá Con cá dùng mình Bởi vì đường hoa đã đeo hổ ly diện cụ Thế cho nên bây giờ Đường hoa cũng là loài cá Thế nhưng nhìn cái bộ mặt nháy nháy với mình như thế, tự nhiên cúc hoa của con cá cũng co rụt lại. Nó không muốn là một con cá đam mỹ. Hai thanh phi kiếm của Huy Hoàng lại cắn thêm một chút máu của nó. Đường hoa kéo áo vẩy lên, lộ ra một bộ ngực. Lần này thì đến cả ba người, một cá cũng nôn mở. Đó không phải là hai quả núi nữa, mà là hai trái mướp nhũn đang lòng thòng lòng thòng cứ như vậy con cá choáng váng quên cả phòng thủ sau đó liền bị khăn đỏ và huy hoàng ở bên cạnh dùng độc chiêu mà cắn máu tiêu diệt được cuối cùng chỉ tốn có mười phút mà đã giết được một con bốt cấp bảy mươi chiến lợi phẩm là một cái vầy tập một mớ tài liệu một món đồ trong bộ đại tuyết sơn cấp năm mươi màu tím một cái nhẫn lam tăng sát suất bạo kích ngoài ra còn có một cuốn sách kỹ năng thiên lý nhãn theo truyền thuyết nó ghi lại những tâm đắc trong việc tu tiên của đại tướng thiên lý nhãn trước khi phi thăng lên thiên đình sau khi học có thể luyện được thuật thiên lý đường hoa ném sách kỹ năng cho huy hoàng thứ này người dùng được đó tăng cường nhãn lực bằng hệ thống cái này không giống với khả năng sẵn có của bản thân khi vào trong trò chơi đường hoa sắp xếp lại chiến lợi phẩm nhẫn tăng xác suất bạo kích Pháp thuật không có thương tổn bảo kích Lại đưa cho Huy Hoàng Đồ đại tiết sân Đường Hoa liếc khăn đỏ rồi giao dịch Một mớ tài liệu thì đưa cho Sương Vũ Mẹ nói chứ Mình vừa phải làm đĩ đực Vừa phải làm quân sư Vậy mà chẳng có cái gì phù hợp với mình Sương Vũ thấy đường Hoa bất đắc dĩ Bèn giao dịch một tờ ngân phiếu cho Huy Hoàng Huy Hoàng quơ ra một ngàn kim nguyên bảo đưa cho đường Hoa Thôi đi cầm lấy Dù sao cũng là công sức của ngươi mà Đường hoa bèn không đắn đo mà nhận. Đời này có ai chê tiền đâu. Này, có cảm giác gì không? Đường hoa hiếu kỳ hỏi. Ta thấy nước đang giao động đó. Huy Hoàng ngưng thần nhìn về phía trước nơi vừa bị con cá nó chặn lại. Từ đồng tĩnh phía bên trái truyền ra. Hẳn là phải có vật gì đang bò trong đó đó. Bốn người cùng nhìn về phía bên tay trái. Quả nhiên ở đó có một con cua đang leo lên một tảng đá. Đường hoa rất hài lòng, khoác bả vai Sương Vũ. ấy bà xã, vậy là cô thua rồi. Người đừng có đắc ý. Sương Vũ gỡ tay đường hoa xuống. ấy cô làm như vậy là không tôn trọng chồng đó. Bọn họ tiếp tục lặn xuống đáy hồ. Vậy mà lại cứ tưởng chọn có một con cá nữa. Biết đâu lại kiếm chắc được thêm. Chứ con cua này toàn là giáp sát. Huy Hoàng thì thầm vào tai của đường hoa. Này. Người cứ nhờn với nàng như vậy Không sợ nàng đấm chết người sao Ê, Sợ cái quái gì chứ <cười> Đời này ta đích sợ ai Ở bên ngoài của miếu tuyết sơn Màn phật quang như một cái lồng thủy tinh Ngăn mọi người không cho vào miếu Khi đường hoa tới nơi Thì sắc mặt của hạo nhiên rất khó coi Sương vũ cũng đã quên đi sự thất lễ Của đường hoa nàng giải thích Một năm cao thủ Tiên kiếm hộ thân cùng xuống dưới đó Đều bị chết hết Mà chết thế nào cũng không biết đâu Hạo nhiên, có biết Huy Hoàng và Thiên Linh Nhãn không? có Thiên Linh Nhãn không? Sương Vũ vẫn mang về cầu cười cười, không biết. Thực ra bản thân nàng cũng đang rất mâu thuẫn. So với bang hội mà nói, thì bọn đường hoa đối với nàng còn quan trọng hơn. Thế nhưng nàng lại là phó bang chủ. Theo lý mà nói, nàng phải có nghĩa vụ chăm lo cho bang. Là Phật Kiếm. Tinh Tinh sau một hồi xem bói, liền khẳng định. Có hai thanh Phật Kiếm đó. Phá toái nghe tiếng Phật Kiếm liền bổ sung. Phật Kiếm có tốc độ tương đương với đạo Kiếm. Cao hơn nó hai giai, Còn lực công kích là một giai. Dựa theo tình huống này mà phán đoán, hai thanh Phật Kiếm này không dưới thất giai, Nếu như bản thân nó không có thuộc tính tăng tốc, vậy thì không dưới bát giai, Khá là khủng khiếp đâu. Đường chủ báo cáo. Báo, bọn ta phát hiện được bốn con đường từ bên dưới các binh trạng thông đến đây. Một cái của thần tri lĩnh vực, một cái của tam thương. Nếu chúng ta không sớm làm xong thì chỉ sợ nơi đây sẽ xảy ra phân tranh. Hạo nhiên liền phất tay. Nào, vậy thì cả 10 người cùng xuống. 10 cao thủ, bao gồm cả phá toái, ở bên trong lập tức đi ra. Trong băng hội lớn, quả thật là rất tốt, có nhiều cao thủ, có chỗ dựa. Ánh sáng lạnh lẽo chớp lên. Lượt thứ nhất, tiên kiếm hộ thân của một người bị đánh văng. Lượt thứ hai, cô nàng này hóa thành ánh sáng. Chỉ một giây sau, lại cướp thêm một mạng người nữa. Hạo nhiên thấy rùng mình, liền hạ lệnh, quay về, quay về. Lúc này Huy Hoàng đứng ở một bên quan sát nói, kiếm ở ngay trên cửa. Kiếm bên trái bắn thẳng, kiếm bên phải lại nhanh hơn hai phần. Nó bay vòng vèo, nhưng lại đánh trúng trước kiếm bên trái. Lực công kích thì kiếm bên trái mạnh hơn. À, vậy người cảm thấy thế nào? Nó rất nhanh, ta không chắc có thể vượt qua. Huy hoàng toát mồ hôi. Suy nghĩ của đường hoa thì lại không như vậy. Hắn tiếc nối cho đôi Phật kiếm. Nếu như theo hiểu biết của hắn thì ở trong game, cơ bản không có tên cao thủ Phật gia nào. Cho dù là cấp bậc có miễn cưỡng, tới mức trang bị được thì cũng là phí của. Điều quan trọng nhất thứ này tuy quý, nhưng bởi vì thị trường người mua ít cho nên cho dù có lấy được thì giá của đôi Phật kiếm này cũng làm cho người ta buồn bã. Ta nhớ khi còn ở Đại Tuyết Sơn. Tên hỏa thiện kia có nhờ ta với Tinh Tinh. Cầm tượng Phật. Đến miếu Tuyết Sơn. Có thể nói là cứu 300 sư huynh đệ. Đường Hoa nói. Các người nói xem. Có khi cách duy nhất để tiến vào nơi này mà không bị tấn công bởi hai thanh Phật kiếm. Chính là cầm tượng Phật vàng đó. Tượng thì hai tháng mới xuất hiện một lần. Còn phần tập tập. Ta nghĩ là nó chỉ mang đến cho người cố ý xong vào một chút trợ giúp mà thôi. Con cá đó chỉ là hù dọa đó. Đây mới thực sự là mối đe dọa này. Nhưng đã đến đây rồi. Mà không xông vào thì có lỗi với bản thân. Huy Hoàng thấy đường hoa có ý rút lui bèn nói. Ta tuy không chắc lắm. Nhưng cũng không phải là không chắc tí nào. Khăn đỏ gật đầu. Nếu như ta tung ra pháp lực phòng ngự mạnh nhất hệ thổ. Là thừa thiên tái vật. Đồng thời điều chỉnh trang bị. Hẳn là có thể đỡ được vài chiêu đó. Được rồi. Đường hoa lục cả túi lẫn kỹ năng. Nhưng đáng tiếc là không có. Không có thứ pháp thuật hay pháp bảo gì có thể trông cậy vào được. À, các người thì đi được nhưng ta thì không đi được đó. Huy hoàng vỗ ngực. Không sao. Đến lúc bọn ta đi được rồi. Ngươi ở ngoài áp trận. Có điều ngươi cần chú ý gì thì cứ dặn dò bọn ta. Ai đánh vậy. Đôi Phật kiếm này khả ở phần ngoài cửa miếu. Ta nghĩ nếu như vào được trong rồi thì chắc không sao đâu. Mặt khác, thường thường cốt chuyện đều an bài là phương trượng hay là đại loại một vị sư nào đó ở trong miếu những vị phương trượng này không tránh thì tà hoặc là rất tử tế hoặc là rất mất dạy mất dạy thì khỏi nói đánh được là đánh không đánh được thì chạy còn phần tử tế thì ta không yên tâm với cái đầu óc đơn giản của hai người các ngươi đâu nếu như quả thực là sát pha lang chạy vào thì tốt huy hoàng này sợ chính là kẻ thiện lương nhất trong game mà khăn đỏ thì là cô gái ngu ngốc nhất trong game Với thực lực như vậy, mà gặp phải những cao thủ, không đánh nhau, lại thích nói mồm, họ e rằng là không chống đỡ nổi. Hạo Nhiên và Sương Vũ thương lượng với nhau một hồi, cuối cùng gật đầu, nói với bọn đường hoa. À, bọn ta quyết định là nhường vị trí cho các người. Bây giờ các người có hai tư tiếng đồng hồ để vượt qua Phật Kiếm. Trước 195 lần đầu làm việc thiện Ba lần xông vào bị đánh Sinh mệnh của quàng khăn đỏ mới bị tụt có một phần ba Chính là nhờ pháp thuật Dũng mãnh của đạo gia thừa thiên tái vật Đến lần đánh thứ tư huy hoàng động thủ Tiền kiếm bắn ra keng một tiếng Đã ngăn được thanh phật kiếm bên trái Có lực công kích mạnh Thanh bên phải có lực công kích thấp hơn chém vào người khăn đỏ Nhưng không gây tổn thương bao nhiêu Lần thứ năm Huy Hoàng lại đỡ được, lần thứ sáu cũng đỡ được. Huy Hoàng đã nắm rõ quy luật của Phật kiếm, lại còn có thêm thiền ly nhãn, cho nên hắn ngang nhiên chống đỡ được thanh kiếm. Bị tấn công, một bên phải đón đỡ, một bên phải quan sát. Tốc độ tiến tới của hai người không nhanh. Đừng nói là khăn đỏ, cho dù là tập tập cũng không thể chịu nổi mức tấn công liên tục mạnh mẽ đến như vậy. Đặc biệt là hai thanh Phật kiếm này còn biết ăn gian. Có khi lại đột nhiên tạm dừng khiến cho huy hoàng theo quán tính xuất kiếm lại trúng vào khoảng không sừng vũ lắc đầu gia tử có vẻ không được rồi ấy đàn ông thì không bao giờ được nói không được đường hoa cười cười định nhảy tới hắn muốn tự sát sao hạo nhân sừng sốt huy hoàng nhìn thấy đường hoa nhảy xuống thì kinh hãi quả nhiên không hổ là phật kiếm vừa thấy trong phạm vi mình quản lý xuất hiện người bèn buông bỏ hai con mồi khó nuốt là huy hoàng và khăn đỏ Nhắm thẳng tới đường hoa Đường hoa ném ra một tờ ngân phiếu Chỉ thấy vù một cái Hắn đã tới thẳng trước cửa miếu Dụng cụ ăn gian Cũng đâu phải là dễ xài Dùng một lần trong tình huống nguy cấp Đã mất 700 kim nguyên bảo Hai thanh phật kiếm tấn công Ở khoảng cách gần Nhưng lần này tiền tiêu rẻ hơn một chút Chỉ cần 50 kim Đường hoa lại biến mất Này nhanh lên Thế còn đứng đấy mà nhìn nha Đường hoa quát Huy Hoàng và khăn đỏ rốt cục cũng theo được đến cửa miếu. Trong khoảng thời gian đó, đường hoa liên tục vung tiền để dịch chuyển, không cho Phật kiếm chém chúng mình. Sau đó, bọn họ lại cắm đầu để tìm cách mở mật mã. Cửa miếu cuối cùng được mở ra, hai thanh Phật kiếm đột nhiên biến mất. Ánh mắt của đường hoa nhìn chằm chằm vào Huy Hoàng. Mẹ nó chứ người đó chậm chạp lê mê ta bị mất một nghìn chín trăm kim gì đó đúng là không biết lãi được bao nhiêu mà đã thấy lỗ rồi ở bên trong miếu có sân bên trong sân có điện đường hoa nhẹ nhàng đẩy cửa điện ở bên trong có tiếng gõ mõ truyền ra hắn bước vào nhìn thấy một lão hòa thượng đang ngồi trên bồ đoàn quay lưng ra ngoài vị trí vốn để tượng phật lại trống không lão hòa thượng tay gõ mõ miệng lẩm bẩm tung ra bùa giám định thì biết đây là một npc cấp một tiếng mõ dừng lại huy hoàng và khăn đỏ lúc này cũng bước vào trong điện lão hòa thượng tay lần phật châu cụp mi xuôi tay không mở mắt thế chủ từ đâu đến là đến từ nơi cần đến thế chủ đang đi đâu Đi nơi cần đi đó Huy Hoàng và khăn đỏ Đưa mắt nhìn nhau Đây có phải là ám hiệu hay không Lẽ nào hòa thượng này là điệp viên Thí chủ đã gặp qua tiểu đồ Của lão nạp chưa Có Đã bị hắn giết chết Bốn tự gặp nạn Không người bưng trà Cũng không người rót nước Xin thí chủ cứ tự nhiên Lão nạp còn bận tụng kinh À, Phật không còn thì tụng kinh làm gì Phật ở trong tâm Huy Hoàng nói Đại sư Nghe nói ngài đang gặp nạn Có thể kể ra được không Hòa thượng không trả lời mà lại hỏi Thì chủ từ đâu đến Là đến từ nơi đến Không ngờ lão hòa thượng lắc đầu Nếu thì chủ từ đâu đến Khăn đỏ còn chưa mở miệng Đường hoa cướp lời Là từ đông thổ đại đường Đến Tây Thiên Bái Phật Cầu Kinh. Thiện Tài, Thiện Tài. đường hoa hỏi. này Hòa Thượng, chẳng phải là ngài nói Phật ở trong tâm đó sao? Vì sao phải đi thật xa đến tận Tây Thiên mà lại bảo là Thiện tai Này, tốt nhất có nhiệm vụ gì giao ra đây? Nếu như không có nhiệm vụ gì thì giao tất cả thần binh bảo khí vàng bạc châu báu, bà xã tiểu thiếp quần lót biết tất ra. Thì chủ tử bì. Hoa đã ngài sai rồi ta chính là đại trại chủ hỗn tuyết long của đại tuyết trại đại tuyết sơn đó mấy ngày nay cuộc sống túng thiếu cho nên đến đây mượn đồ xài tức thời thì nhanh chóng giao hàng ra đây nếu không đừng trách ta giao đỏ đâm vào giao trắng rút ra đó đường hoa bắt đầu dở rộng giống như mấy thằng cướp đường ẹt thiện tài thiện tài lão hòa thượng chưa nói xong thì đã hóa thành ánh sáng trắng đường hoa lau lau kiếm mẹ nó chứ mất thời gian sau đó nhặt lên một phong thư lão hòa thượng chết rơi ra một hạt trâu vào trong túi mình vì sao phong thư không theo quy tắc lại rơi xuống mặt đất đường hoa cầm lên xem một chốc rồi đổ mồ hôi khăn đỏ vừa cầm lấy thư xem cũng phùi phì cười trên thư có nói ba trăm miệng ăn cộng với một bức tượng vàng ở trong miếu tuyết sơn đã bị người ta bắt cóc kẻ bắt cóc chính là hỗn tuyết long mà đường hoa vừa thuận miệng bịa ra Hỗn Tuyết Long cũng không thông báo thời gian Chỉ bắt Lão Hòa Thượng phải mang theo một đôi Phật Kiếm Tên là Thiên Tâm Kiếm và Địa Tâm Kiếm Đến nơi được chỉ định Để một tay giao hàng, một tay giao người Nhìn qua chữ nghĩa Thì Hỗn Tuyết Long là một kẻ cũng rất dài dòng Đầu tiên nói mình là đệ tử nhà Phật Cho nên mới mời các đệ tử nhà người ta đến chỗ mình làm khách Còn nói Kiếm chính là vật ngoại thân này nọ à, Đúng là giết sớm quá Huy Hoàng nhìn thấy Đường Hoa bây giờ đang mếu báo Mẹ nó chứ tùy tiện nói ra một cái tên Vậy mà tại sao lại trở thành Là kẻ cướp thật Đường Hoa bắt đầu phân phó Mọi người tìm kiếm trong đại điện Biết đâu tìm được vài đồng cắc nào đó để an ủi. Này ta thấy Khăn đỏ hô lên Đường Hoa thấy trên vách tường của cửa sau điện Có một bức tranh thủy mặc Ở trong tranh có hình ảnh một đôi Phật kiếm Mơ mơ hồ hồ Bốn phía bức tranh, đầy những chữ phạn có màu kim, lúc ẩn lúc hiện, y như hai thanh Phật kiếm. Huy Hoàng duỗi tay, vừa chạm vào bức tranh thì thân thể như bị điện giật lùi lại. Khăn đỏ cũng thở, cũng bị y như vậy. Này đừng nhìn ta, ta không thích thở. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc, thì thân thành một lão hòa thượng xuất hiện. Thế chủ nhân tử. Xin đưa bức họa này đi đổi 300 đệ tử của miếu tuyết Sơn giúp não lạp. Não lạp vô cùng cảm kích. Ờ, cái này ta vừa giết. Thế chủ bớt sầu. Người ngài vừa giết là đệ tử của lão nạp. Nó có thể tham thấu sống chết. Có thể hiểu được dục vọng. Có thể hiểu được... Thế nhưng chỉ có chấp niệm là nó không hiểu. Bức họa này do phương trưởng bổn tự từ ngàn năm trước lâu lại Tuy là bảo vật chấn tự Nhưng chẳng qua cũng chỉ là bội bạm mà thôi Vậy mà đệ tử lại không hiểu thấu Thế nên mới khiến cho bổn tự mắc nạn Đường hoa cuối cùng đã hiểu đầu cua tay nheo Hỗn tuyết lòng đến miếu tuyết sơn cướp Phật kiếm Nhưng bản thân hắn lại không chạm vào được Phương trưởng thì không chịu đưa Thế là hắn liền bắt cóc Hòa thượng lớn nhỏ trong miếu, báo cho lão phương trượng kia, khi nghĩ thông suốt rồi, thì mang tranh đến đổi người. Nhưng lão phương trượng lại nghĩ, đây là vật của tổ tông, cho nên không muốn trao đổi về hỗn tuyết long. Cũng vào lúc này, trong số 300 hòa thượng bị bắt cóc, có một tiểu hòa thượng thông minh, lén trộm được tượng Phật vàng, mang đi tìm tinh tinh của mình. Sư phụ của phương trượng thấy việc này, không thể để thấy được, bèn nhờ cậy. Mình mang tranh đến đổi các hòa thượng về Cái này không thành vấn đề Chỉ có điều Ngài cũng biết Bọn ta đều là đệ tử đảo gia Lấy mấy tranh thanh Phật kiếm này không xài được Ngài có gì đó cụ thể hơn được không Đấy, Nói gì thì nói Muốn người ta làm việc cho mình Thì phải có công chứ À gì Đà Phật Người xuất gia làm gì Có cái gì Mong Thí Chủ của Đức hiếu sinh giúp trợ Không được ngài là phương trượng mà ấy ở quê ta có một ngôi chùa hương khói thịnh vượng lắm tiền công đức nhiều vô số kể đó thì chủ lão nạp quả thực là không có vật dư thừa mà người xuất gia không nói dối xin thí chủ giúp cho lần này lão nạp sẽ ngày ngày tụng kinh niệm phật để ca tụng công đức của ngài huy hoàng nói trong kênh đội ngũ hả gia tử quanh đi quần lại chẳng có tác dụng gì đâu hai thanh phật kiếm kia chúng ta cũng không lấy được mà còn khó bán thôi thì giúp người ta một lần thôi đi ngươi là tín đồ nhà phật hay sao mà từ bi như thế nhà bảo việt giúp giúp cái gì mà giúp không có tiền còn lâu anh ấy mới giúp cuối cùng sau một hồi thảo luận với nhau Đường hoa thở dài. Hàng đã vào tay, đường hoa khoe Phật kiếm với bọn Hạo Nhiên. Này, Phật kiếm bát dài, tâm kiếm cấp 70, cảnh giới Phật pháp tầng 2 có thể sử dụng. Đây cũng chẳng phải là thứ tốt lành gì. Nó là đồ tốt, chỉ là chúng ta không dùng nổi thôi. Hạo Nhiên nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. Mọi người cảm thấy tỷ lệ phần thưởng và công sức bỏ ra không xứng đáng. Với lại độ khó và thù lao cũng không xứng. Đường hoa thở dài. Đây không phải là phong cách của trò chơi này. Ta nghĩ rằng là có phần thường ẩn đằng sau nhiệm vụ này. Ngoài hai thanh phật kiếm đó. Huy Hoàng đầu đổ mồ hôi. Ê, thực ra ta cũng nghĩ như vậy. Phần thường ẩn chắc chắn phải có. Có điều ta đoán... cứ đoán cái gì? Người nói xem. Có khi nào là sẽ tặng điểm công đức hay không? Một vạn. Một vạn thì sẽ nhảy thẳng lên thiên kiếp thứ hai đó Nhưng chưa chắc Ê là tao đoán mò thôi Phần thường ẩn chưa chắc đã có mươi 196 Hỗn Tuyết Long Địa điểm giao hàng cũng không tốt Gần như đã đến trung tâm của Đài Tuyết Sơn Đám yêu quái sấp xỉ 60 Mang đến trở ngại rất lớn sườn vũ tuy cũng tham gia náo nhiệt nhưng ở đây nàng không giúp được gì cho ba người theo như lời đường hoa nói nàng chỉ cần tự bảo vệ bản thân là được đứng lại ai vậy một âm thanh vang lên cả bọn lướt mắt nhìn chẳng có ai cả lẽ nào lại có kẻ ẩn thân đường hoa liền hô to sau đó buộc một cái quần xì màu trắng và một cái que dơ cao này đừng có nổ súng đừng có nổ súng bọn ta là là là sứ giả của miếu tiết sơn hai bên giao chiến không giết sứ giả đồ vật đã mang đến chưa âm thanh kia lại vang lên mang đến rồi người mang đến chưa tao muốn kiểm hàng còn tao muốn kiểm người đó ngươi nghĩ rằng ngươi có tư cách bàn điều kiện với tao sao đường hoa bĩu môi còn lâu ta nhất định phải thấy người trước sau một hồi trầm mặc Mặt hồ băng nổi lên cuồng phong Vòi rồng cuồn cuộn Đến cách bọn đường hoa trăm mét thì dừng lại Sau khi vòi rồng biến mất 300 tên hỏa thượng hiện ra Có thể thấy những hỏa thượng này Đều là những người Đã tu luyện Cho nên mặc dù Bị đè ép như vậy Vẫn cứ cúi đầu Ngồi xếp bằng trên mặt tuyết Hơn nửa giờ sau huy hoàng sau khi đếm đã báo cáo đủ ba trăm người đường hoa ôm quyền non say không đổi nước biết còn đây cảm ơn anh hùng đã không giết ngày khác gặp lại ba trăm hỏa thượng đột nhiên bị một tiếng gào thét mặt đất rung chuyển run rẩy để phật kiếm lại đã ấy ngài thích phật kiếm đến vậy sao đường hoa lấy bức tranh phật kiếm ra phải ta có lợi lộc gì nào cái gì ấy Còn lâu mới có Phật kiếm Cái chết của 300 hòa thượng có liên quan gì đến ta Ta là sứ giả chứ không phải là người của chùa Tuyết Sơn Hiểu chưa Ngài muốn có Phật kiếm thì phải chi ra một ít chứ Lại thêm một tiếng gầm thét Lần này hồ băng trước mặt bọn đường hoa bị phá tan Đầu và cổ của một con rồng trắng như tuyết nhô lên Thân của nó vẫn ở trong hồ nước Chân trước bám vào miệng hố nó nó thò đầu đến trước mặt của đường hoa hung ác người nói cái gì bốn người bọn đường hoa toát mồ hôi hóa ra kẻ bắt cóc là một con rồng ấy đừng có hiểu lầm hiểu lầm người cho ta lý do để hiểu lầm <cười> ta ta ta tưởng rằng ngài ngài là một thằng trộm cướp vớ vẩn thôi nào ngờ ngài là một vị đại nhân này Ngài có biết Hàm Trúc chi Long không? Là con rồng ở Bất Chu Sơn giữa âm phủ đó. <cười> ngài ấy là bạn của ta. Ngài ấy nhờ ta hỏi thăm sức khỏe của ngài đó. Hỗn tuyệt lòng bĩu môi. <cười> Thấy sang bắt quàng làm họ. Đừng có cho rằng rồng trên thiên hạ đều là người nhà. Nói vào mục đích chính đi. Người đến đây làm gì? À đến đây là để bán Phật kiếm đó. Đường hoa dơ bức tranh Phật kiếm. Người bán đúng là bán đường hoa liền gật gật đầu, ai bán kiếm và mang người đi? người không biết sống chết? ai biết chứ chết thì tan biến thành những luồng sáng trắng rồi bay về chỗ diêm vương đi hồi sinh là xong. hỗn tuyết long nhìn đường hoa, người thích tiền đến nỗi không cần mạng sao? Ngài, ngài hiểu lầm rồi ta thích tiền và ta cũng muốn giữ mạng. hỗn tuyết long gật đầu được chúng ta đàm phán hỗn tuyết long kém mấy bậc so với hàm trúc chi long quan trọng là hỗn tuyết long thật thà hơn nhiều đưa ra những món hàng tùy cho đường hoa chọn có phần thưởng thì chắc chắn là phải lấy đường hoa mỉm cười hề long ca tốt xấu gì ngài cũng là một con rồng Sao lại lấy ra những thứ như đồng nhôm sắt vụn như thế, rồi người ta cười cho? Ngài nhìn xem, những thứ ta có này, uh, lượng thiên xích này, uh, hậu nghệ xạ nhật cung này, cửu thiên toán xích này, ấy, kỳ môn phi giáp này, chiến giáp ma tôn này. Ngài có những thứ này không? Mà lại đem cái đồng nhôm sắt hỏng ra thì đúng là làm mất mặt dòng. Hỗn tuyết lòng quả thực là xấu hổ Đúng như lời đường hoa nói Những đồ tên kia vừa trưng ra đều là hàng xịn Vậy mà bây giờ Mình lại đem đống sắt vụn ra mà đổi Thì e rằng là mất mặt thật Nhưng nó nói Nhưng toàn bộ gia sản của ta chỉ có nhiều đó Lòng ca Ta muốn hỏi Ngài muốn lấy Phật kiếm để làm gì Ta không biết Hệ thống bảo như thế Lòng ca Hồi ta Vân Trung Giới Ta đã đổi thiên thư để tăng lên một cấp đó. Không thể nào. Vân trung giới. Ngươi dùng thiên thư đổi. Nhưng ở đây là ngươi đang ở thế dưới. Ta chỉ có mấy thứ này thôi. Nếu như ngươi muốn thì cứ giữ lại. Sự tình là như thế. Tùy ngươi chọn. Đường Hoa Niên đầu hỏi Huy Hoàng. Thế nào bây giờ? Đều là rác rưởi đó. Bỏ vào túi càng thêm nặng xem ra con rồng này là một con đỗ nghèo khỉ mà, ai? Sương Vũ gật gật đầu. Ta nghĩ đây là toàn bộ gia sản của nó thật đó. Đường Hoa nhún vai. Thôi được rồi. Một lát nữa lục soát bọn hòa thượng xem có gì đáng giá không. Thì hốt vậy. Sau đó Đường Hoa vẫy tay. Lòng ca, lúc nào phát tài thì nhất định phải báo cho ta nha. Món nợ này cứ ghi đó. Hôn tít lòng mếu báo. Được rồi Thật là mất mặt Giữa 300 tên hòa thượng Lại có mấy người mở đường Cái nhóm quái dị này Thực sự là hòa thượng xịn Trông bọn họ rất tử bi Đường hoa cũng chẳng nỡ ra tay Cuối cùng Trả nhiệm vụ mà chẳng được Cái quái gì ra hồn Thôi thì coi như mình nhận được Món nợ của Tuyết Long Sau này đến lúc rảnh rỗi Đến đòi nó cũng được Đường Hoa đi đến một chùa miếu Ở đây có rất nhiều người chơi Đang ngồi nghe giảng Đi đến chính điện của đại tử ân tự Ngoài cửa điện chính Có rất nhiều người của các phái Trên bậc thang của sân Đường Tăng đang ngồi trên ghế Bên cạnh có một cốc trà thuyết giảng Đường Hoa nhèo nhèo mắt À... Um... Xem ra là mình cũng đã nhận được món nợ của mấy ông sư ở chùa. Vậy mình đến đây để hỏi Đường Tăng về cái việc độ kiếp cũng được đó. Lâu nay vẫn nghe Tam Tạng Pháp Sư từ nhỏ thông minh hơn người. Lớn lên lại đẹp trai. Hôm nay quả nhiên đúng là như vậy. Đường Tăng nheo nheo mắt nhìn thấy trên người của đường hoa có một luồng Phật quang. Sau đó liền hỏi hệ thống thì biết ngay đường hoa hiện tại coi như chính là chủ nợ của đại tuyết sơn miếu đừng tăng nói tiểu ca phong thái bất phàm sao không gia nhập phật môn có vấn đề gì muốn hỏi <cười> tam tạng pháp sư ta muốn hỏi về chuyện độ ma kiếp đâu ma kiếp thứ hai chuyện tranh đấu giữa thiên tiên và ma luôn tồn tại tiên là đạo ma cũng là đạo Tiên nói mình thuận ý trời cho nên được phi thăng. Ma nói mình được trời dẫn đường nên phi thăng. Nhưng rốt cuộc phi thăng cũng là chuyện ngược ý trời. Đã là vô đạo thì phàm là phải cố làm gì. Đường hoa biểu môi. Nghĩ thầm trong đầu. Thôi thôi thôi thôi. Lại bắt đầu nói đạo lý đó. Tam Tạng pháp sư. Nếu như kiếp nạn không tránh khỏi. Vẫn phải đối mặt thì phải làm sao? Dùng thực lực mà chống lại. Có điều trung thổ ta có không ít kỳ nhân dị sĩ. Trung thổ đời trước. Thiên thời địa lợi. Từ khi bản cổ mở trời đất. Đã tồn tại. Đầy thứ hữu dụng để vượt qua ma kiếp. Người có thể đi tìm nó. Ấy Pháp Sư. Nhưng mà. Đi đi. Đường hoa thở dài. Ai, thôi được rồi. Cảm ơn Pháp Sư. Hắn đang định rời khỏi sân. Thì một người kéo lại. Có vẻ là không quen. Đường Hoa đang định hỏi. Thì người kia nói. Đồng sự đông. Ta là phóng viên. Chuyên đề đường tăng. Của vô biên tờ báo. Hey, lúc trước. Đã ngồi uống trà. Cùng với đồng sự. Ở bên trà lâu. Chúng ta đã gặp nhau. Đường Hoa nhướng mày. Tên này hình như là bạn của Tôn Minh. Hey, ngài vẫn còn nhớ đúng không? Ta có việc này muốn nói. Hắn lấy ra một cuốn sách. Hey, Đồng phương đồng sự Ngài đã từng giúp đệ tử Phật môn bao giờ Người biết chuyện này sao Ê, Tất nhiên trên người của ngài có Phật quan đó Chứng tỏ ngài là chủ nợ của một chùa miếu nào đó Chẳng trách Bây giờ đường hoa mới hiểu Vì sao lúc nãy đường tăng tạm lại có thể nhìn ra được Ngài không biết chứ Chuyện nhà mà đường tăng này biết rất nhiều Chỉ cần ngài kiên nhẫn ngồi ở đây lì thì, thì có thể hỏi được rất nhiều thông tin nữa nhưng bây giờ ta có hẹn rồi hôm khác ta đi tiếp ấy nhưng mà thôi, thôi thôi thôi ngồi đây một lúc nghe cái lão đường tam tạm này nói ta đau đầu lắm chương một trăm chín mươi bảy trận bát quái đường tăng đã nói muốn độ kiếp thì phải tìm địa điểm thích hợp tránh sự truy sát của thiên đình thế nhưng quan trọng địa điểm thích hợp là ở đâu Đường Hoa liền nhắn tin cho Tôn Minh. Này, ta chờ ở Hàm Dương. Có chuyện cần nói đó. Tôn Minh lập tức đồng ý hẹn. Vừa đến nơi, nhìn thấy Tôn Minh đang ngồi uống trà thiết quan âm. Ây à, Hoa ca ta vừa nhận được tin có người muốn hại người đó. Đường Hoa nhướng mày, hại ta sao? Hại thế nào? Ây hiện giờ ai cũng biết là ngươi sắp đổ kiếp rồi. Này... Ngươi có rất nhiều kẻ thù ở trong game nữa Kẻ thù Ta làm gì có kẻ thù Hời ngươi ngày trước đi ước hiếp người ta Thì người ta mang thù đó Ngươi đang là công địch Của bang thần chi lĩnh vực À Ý ngươi muốn nói là thừa dịp ta độ kiếp Có kẻ muốn hại ta Ấy đúng vậy Chính là như vậy đó Được rồi Ta biết Này Ngươi có biết vạn vật khô vinh chứ Ta biết, hắn là sư huynh đệ với thư sinh đó, tu vi không bằng ngươi, nhưng lại là kẻ rất giỏi bói toán vị trí đó. E rằng là cũng không kém gì tinh tinh đâu. <cười> Vậy đến là ta tiếp, sợ cái quái gì? Ây à, hoa ca ngươi không sợ thật sao? Đây là điều ta luôn tán thưởng đó. Đến là tiếp. Ây à, thật là hay. Hài... Ai... để chuẩn bị cho việc độ kiếp thứ hai có rất nhiều bạn bè đã đồng ý trợ giúp đường hoa có người thì gửi cho hắn những trang bị phòng thủ có người thì cho hắn thuốc đường hoa cười cười cảm giác có bạn bè thật tốt vừa rồi cũng may mình làm việc tốt cho ngôi chùa kia có lẽ chính vì vậy mà mình được hồi đáp tôn minh hỏi này ngươi đã nghĩ ra sẽ độ kiếp ở đâu chưa chưa đường hoa lắc đầu Nếu như muốn kiếm điểm công đức rất đơn giản, cứ tìm một thành trấn nào đó, đánh NPC, chẳng phải là sẽ bị trừ công đức đến lúc trừ đến một giới hạn nào đó, thiên kiếp sẽ kéo đến. Bây giờ quan trọng là mình sẽ độ thiên kiếp ở đâu. Có tin nhắn. Gia tử, sát Phá lang đang theo dõi người đó, cách người chừng 50 dặm. 3 tiếng đồng hồ rồi vẫn đứng một chỗ. Được rồi, tiếp tục theo dõi hắn đi. Đường hoa dặn dò tinh tinh. Mình độ kiếp rất nguy hiểm Phải đề phòng tất cả những kẻ định phá Mà thằng lang này nó đang mang hận với mình Hiệu suất xem bói của Tinh Tinh rất cao Đường Hoa sẵn sàng bỏ tiền ra để cho Tinh Tinh theo dõi sát pha lang Như vậy cho ổn Sau đó lại nhờ Tinh Tinh đi tìm quỷ cốc tử Để xem bói xem liệu mình sẽ độ kiếp ở khu vực nào Đường Hoa ở lại quỷ cốc Học cách sử dụng trận bát quái Kỳ thực mà nói Sử dụng thì cũng không đúng Sau khi quỷ cốc tổ thử nghiệm năng lực toán học Của đường hoa xong Bèn dự định Tiêu chuẩn là không để cho đường hoa lạc đường Trong trận bát quái Mà chỉ dạy hắn phần gia lông Đủ để cho việc độ kiếp Học được 2 ngày Đường hoa cơ bản đã hiểu rõ nguyên lý của trận bát quái Nó giống như là vũ khí hạt nhân vậy Điều khác biệt là vũ khí hạt nhân Thì nguyên tử tách ra biến thành 2 2 lại hóa 4 4 thành 8 Mà trận bát quái này thì 1 sinh 2 2 sinh 3 3 sinh vạn vật Rồi còn có cái gọi là thái cực lưỡng nghi Lưỡng nghi tứ tượng Tứ tượng bát quái Cứ như vậy thì nhân lên vô số lần Đường hoa rất đau đầu Cho nên hắn chỉ học phần gia lông là đúng rồi Đường hoa quyết định Mình sẽ tiến vào những vùng tử địa Một khi tiến vào tử địa thì thiên đình sẽ không quản được nữa. Nhưng lại có những binh mã hiện ra. Hờn nữa đã nói rồi. Những binh mã này không có kinh nghiệm, đánh cũng không rơi vật phẩm, mà cũng chẳng rơi ra đồng tiền nào. Mặc dù thiên đình không hàng thiên lôi để phá mình lúc mình vượt thiên kiếp, nhưng cử bọn binh mã này đi phá mình, e rằng lúc đó mình cũng khó. Ở phía nam Vĩnh Yên, bãi cát Trường Giang, ở cực bắc đi đến miếu thai có một tòa kiến trúc rộng mấy ngàn mét bên ngoài quyến kiến trúc chỉ là những cột đá bên trong là sương mù sát khí dày đặc theo truyền thuyết đây là trận bát quái có thể chống lại trăm vạn hùng binh do gia cát lượng bày ra năm xưa đường hoa bắt đầu lấy bút ký ghi chép này liệu người có làm được không ai cô cũng đã nghe sư phụ nói rồi đó Nhưng ta nghĩ rằng nó rất khó và rất nguy hiểm. À, nguy hiểm thì cũng phải làm. Tôn Minh nói. Này, nếu như độ kiếp thì độ đi. Một tiếng đồng hồ ta có thể làm ra rất nhiều tiền. Để ta còn về quản lý tờ báo. Đường Hoa hỏi Tinh Tinh. Bọn kia có bám theo ta không? Tinh Tinh bắt đầu xem bói. Rồi lắc lắc đầu. Bọn chúng vẫn bám. Thế nhưng cũng không ở quá gần. Ở bên kia. Mấy chục người chơi của bang thần chi lĩnh vực lặng lẽ bám theo. Sát pha làng cũng hùng tợn, huých huých vai của vạn vật khô vinh. Này, người đâu? Hắn hợp hướng Bắc. Phân phó các huynh đệ xuất phát đi. Lần thiên kiếp này thật là độc ác. Lại còn có xét của đủ bảy hệ đối với trang bị và cấp bậc hiện thời của đường hoa. Thì lôi hệ hỏa, hệ lôi có thể coi như là không sợ. Còn hệ kim, hệ mộc, hệ thổ Thì cẩn thận một chút là được Duy nhất có hệ thủy và hệ phong Thì mình phải tuyệt đối cẩn thận Mặc một đám trang bị cực phẩm vào Thuộc tính phong miễn cưỡng có được 2 điểm Nhưng thủy đáng chết vẫn là không Cũng may là còn không bị âm Quan trọng là bảy luồng lôi điện Đương nhiên là không có vô sỉ Thời gian cứ 12 tiếng đồng hồ Đánh xuống Điều vô sỉ ở đây Chỉ sợ là tâm ma Phần chống cự thiên lôi Đường hoa có rất nhiều thủ đoạn Đầu tiên là hắn như con rùa Chịu đòn rất giỏi Tiếp theo là hắn gần như miễn dịch với hệ hỏa và hệ lôi Sau đó hắn còn có cả thần quang bảo tháp Lại còn có cả dịch chuyển tức thời Thêm nữa là các kỹ năng bảo mệnh của pháp sư Như là vạn lý hồi sinh Lôi bích cường hóa Tá vật đại hình Tiếp nữa hắn có thể dùng cấm pháp liều mạng Tiếp nữa nữa thì còn có càn khôn nhất trịch Có thể phá xét. Và tiếp nữa nữa nữa là hắn có tiền. Chỉ cần có tiền thì hắn có thể làm mọi thứ. Này, người đâu? Sát phá lang hỏi. Tôn Minh chỉ vào trận bắt quái. Ây à, hắn đã vào trong rồi đó. Còn 12 tiếng đồng hồ nữa là sẽ lôi đến thiên kiếp. Thật sao? Ta thề mà. Tôn Minh thản nhiên như vậy, làm cho sát pha Lang trột dạ. Tên Đông Phương gia tử này là tên khốn kiếp. Để cho Tôn Minh đứng đây đợi mình, lại còn chỉ chỗ như vậy, chắc chắn là có âm mưu. Lang, tình hình thế nào? ở đằng sau, mông mông dẫn theo bang hội của mình đến. Lúc nhúc phải đến hai ngàn người, khả năng là có cạm bẫy đâu. Sát pha Lang nhìn tinh tinh. Ta là đường chủ của Song sư, là em gái của bang chủ tinh tinh cười ngọt ngào các ngươi không định hạ thủ với ta chứ sát pha lang nhìn tôn minh ây ô huynh đệ à còn ta là phóng viên chiến trường đó đắc tội với ai chứ đừng có đắc tội với phóng viên đó mông mông lúc này biết hai người này là bạn của đường hoa đứng đây canh gác liền hỏi lang tên bại hoại kia đang ở bên trong sao chính là như vậy chỉ là đây là nơi nào vạn vật khô vinh lập tức nói Hình như đây là trận bát quái của giá cắt lượng Thằng danh con Nó rất biết chọn nơi để đổ kiếp đó Lúc này Mông mông chỉ lên trời NPC ra tay rồi Sát pha lang vừa lúc ngẩng đầu lên Nhìn thấy ở rìa của kiếp vân Đã xuất hiện Hàng trăm NPC Tràn đầy những thiên quang bảo khí Đây chính là thiên binh thiên tướng Các NPC đứng đó nhìn chăm chăm xuống trận bát quái, bọn họ tưởng rằng sẽ lao xuống mà đánh đường hoa, trong khi độ kiếp, thế nhưng nào ngờ một npc biến mất, sau đó một âm thanh vàng rội, thu quân. Tinh tinh mếu máu, ai à, lẽ nào ác nhân lại không bị quả báo hay sao? Tôn Minh bĩu môi, hề, hey, hắn không bị thiên bình thiên tướng truy sát thì chứng tỏ hắn là người lương thiện đó. Lúc sát pha làng và đám tôn minh vẫn còn đang đứng ở ngoài. Vừa rồi đã qua một tiếng đồng hồ. Ở trong trận bát quái, đường hoa đang bị tâm ma xuất hiện là một đám mỹ nữ vô cùng xinh đẹp, đang quay cuồng quanh hắn. Đường hoa liền cười cười, lấy ra cái mắt kính vạn hoa mà đeo vào. Xung quanh chỉ toàn là những thịt heo, thịt mỡ đang ướn ẹo Đường hoa liền ung dung, xỉa xỉa răng. Các nàng dùng ảo ảnh xinh đẹp, thế nhưng đeo cái mắt kính vạn hoa này, hồi ở Côn Luân mình cũng đã từng đeo, cho nên hắn không sợ mỹ sắc của tâm ma. Lại thêm một tiếng đồng hồ trôi qua, gần như là không tốn công sức gì, thật nhàm chán. Nhưng đột nhiên một tia sét vang lên. Sau đó, hàng loạt những ảo ảnh biến mất, tâm ma tan biến. Một tia chớp to gần một trượng từ trên không đùng đùng xuất hiện đường hoa ngẩng đầu lên là lối kiếp đã đến hắn cười nhếch mép nào đến đây thực sự trong lòng của đường hoa kinh hãi chỉ một tia sét đầu tiên đánh cho hắn tụt mất một phần ba cột máu mẹ nó chứ thật đáng sợ tính đến bây giờ đường hoa là cao thủ lượng máu có thể gọi là nhất nhì của game vậy mà Tia chớp kìa bổ một nhát không dừng lại, nó vẫn còn lưu điện chạy quanh người của đường hoa. Đường hoa vội vàng né qua bên trái, tia chớp đánh qua bên trái, né sang phải, tia chớp cũng đuổi theo. Đường hoa bất đắc dĩ, tung tiền ra dùng càn khôn nhất độn. Nhưng tia chớp vẫn không buông tha, lại vẫn cứ đuổi theo. Mẹ nó chứ, à, quả đúng là thiên kiếp, thật đáng sợ. Đường Hoa không quan tâm gì nữa Liên tục tung tiền Cứ chạy rồi hẳn tính Hệ thống thông báo Liên tục Bị rơi vào trạng thái dị thường Đường Hoa đang bị tia chớp truy đuổi đến toát cả mồ hôi Cũng may là tin tốt mình còn sống Ây à Mẹ nói chứ Lùi kiếp thật là đáng sợ Hắn liên tục chạy ngược chạy xuôi Ở bên trong trận bát quái Ở đằng sau lưng của hắn, thiền kiếp lên điên cuồng mà đuổi theo, đánh đồng đồng. Có những lúc đường hoa bị đánh cho gần, tụt hết cọc máu. Hắn cuống cuồng vội vàng lấy đan dược ra, uống vào. Hết tập 33 Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại